các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thế lực của hắn, nhưng không phải như Mai Thanh đã nghi ngờ. Anh rằng nếu chưa đủ chứng cứ vững chắc, để sau khi gia lệnh bát khẩn cấp vụ Phương Đan sẽ có thể đường vàng truy tố hắn thì lại càng thêm bất lợi. Địa phạt Vũ Phương Đan vì thiếu chứng cứ, đồng thời thông tin hắn là cháu ruột của bố họ quan lò ở ra ngoài sẽ khiến công chúng ngày càng hoài cảnh sát và mặc định rằng gia đình nhà họ Vũ Là một thế lực bất khả chiến phạt Đến các lực lượng Cảnh sát kinh tế và hình sự Cũng không thể đụng vào Vụ án chưa rõ kết quả Sẽ càng gây thêm bất bình trong dư luận Rõ ràng tứ trưởng Vũ Hồng Quang làm con cáo giả tình anh Tất cả ban chuyên án của anh Đều biết rằng bộ Phương Vinh Cha đẻ của bộ Phương Đăng Là giám đốc của ngân hàng thương mại cổ phần Hồng Đức Hàng tuần vẫn xuất hiện trên các mặt báo Một nhân vật thầm cỡ và có máu mặt Nhưng lại hầu như không ai biết Để mối quan hệ ruột thịt Giữa anh em nhà Vũ Hồng Quang và Vũ Phương Vinh Đó là điều vô cùng hi hữu ở Việt Nam Khi mà người ta thường tận dụng lợi ích của gia thế Để tạo dựng các mối quan hệ làm ăn Và quan trường thế lực Chứ kẻ tin đồn tốc độ Về các chuyện chân tơ kẽ tóc của người nổi tiếng gọi là một phần của văn hóa ứng xử Nhưng sự việc giản đơn này Được giữ kín đến thế khiến không chỉ giới truyền thông Mà ngay cả các cảnh sát hình sử dụng Như Mai Phương cũng không hề biết Thì rõ ràng anh em nhà Vũ Hồng Quang Cũng là một liên minh đặc biệt Nếu như việc Hồ Huy Hoàng, giám đốc ngân hàng Phương Bắc Bị tự hình bị tội tham nhũng Của liên quan đến Vũ Hồng Quang Thì cũng khó có thể nói Giám đốc ngân hàng Hồng Đức Bình Yên Trong chuyện này Nhìn bên ngoài Ngôi nhà quét vôi màu vàng Tùy diện tích khá lớn Nhưng lại có dáng vẻ khiêm tốn Giữa khu tập thể yên tĩnh Đây là khu dân cư Dành cho các viên chức cao cấp Nhưng phần lớn là những ngôi nhà Một tầng giản dị Chỉ lạc đăng dăm dinh cơ bẻ thế Sang trọng Xây ngân ngưỡng lên tận 5 lậu Thoạt nhìn người tình ý trong khu Sẽ biết ngay chủ nhân Của những tòa nhà đó Vừa mới nghỉ hiệu Ở các thành phố lớn Dưới quan chức tự tạo ra một loạt bất thành văn Được hiểu ngầm với nhau rằng Dù tiền của họ đang rất dồi dào Cũng không dám xây nhà to đẹp Họ ngại những chức kính hiển vi Của các thanh tra Từ cuộc chống tham nhũng Chỉ khi nào hết nhiệm kỳ Hạ cánh an toàn Thì họ mới thỏa chí tang bầu Thuê kiến trúc sư hạng nhất Về thiết kế lại công trình mới toanh Thiết nền đất ở vào vị trí đắc địa nhất nhị thành phố bữa phần đặng nhiều lần càu nhào trong bữa ăn. Các bố cứ chờ đến lúc 60 tuổi mới về nhà thì ấy xăm lên công viên Vĩnh Hàng rồi, còn hợp thụ gì nữa. Mấy ông bạn bố đấy, con chẳng thấy ông nào sống quá 70 cả, có ông còn chẳng được sau 10 nữa. Thế thì cả đời ở khổ mới được vài năm sung sướng thì đã tạch. Đặng con cái mất mày đừng có rủa tao. Ông Vũ Phương Vinh xô ghê đứng dậy, buồn bực bỏ lên phòng. Còn đang cũng vẻ hỏa buông đuổi rồi đóng sầm cửa một căn phòng khác. Người phụ nữ duy nhất trong ngôi nhà dọn sơ mấy thứ đổ rách đạt vào bồn rửa. để vài tiếng nữa người giúp việc làm theo giờ đến dọn dẹp. đoàn cũng leo lên tầng trên rồi biến mất vào một phòng và góc hành lang Bẻ ngoài ngôi nhà trông nhạt nhạt là thế, nhưng bên trong lại cực kỳ tiện nghi. Và ống ả những trang thiết bị xa xỉ Đèn chuồng kiểu ý Đồ vỗ không cách lùi Tường bếp Và buồng tắm lát gạch men một xài Đặc biệt là các phòng tầm trên Nơi khách khứa không bao giờ được lai vãng Mới là chỗ để các trang thiết bị Điện tử công nghệ mới nhất Và những thứ đồ cổ Có thực hợp thẳng hình Ông Vũ Phường Bình Cũng nhiều lần nói lời ước ao với vợ con rằng Khi nào có ngôi nhà mới Sẽ xây riêng một phòng hoành trắng Như bảo tàng tư nhân Để trưng bày những món đồ tùy hiểm bộ Phương Đăng Nói không phải không đúng Như cái cách nói Lại hiện thân cho một thứ con trai Từ thần mất nến Ông Vinh có vẻ ngoài phong độ tri thức Cao lớn và quần áo luôn vận loạn Cắt khéo mạnh Đã 58 Nhưng vóc dáng trẻ hơn tuổi Thật rất nhiều nhưng muốn nói là thua hàng đẹp trai ngay cả khi đã về xế chiều. Bộ phận đàn thừa hưởng vẻ đẹp vô nên đó vừa là may mắn vừa là nỗi bất hạnh của y. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net